Trường 80, 80, tiết ngưng nhi tự kiểm điểm, dịch, vô thực lâm tú rất kinh ngạc, tần uyển cư nhiên sẽ đến loại địa phương này ăn cơm, loại quầy hàng nhỏ ven đường này, ngày thường khách. Nhân đều là dân chúng bình dân, ngay cả thương nhân tiểu phú cũng sẽ không tới nơi này, linh âm đã là trong các nàng rất không có giá, nhưng nàng cũng chưa từng cùng lâm tú ăn qua quán ven đường. Lại tiểu tiên nữ như tiết ngưng nhi, lại càng không dính khói lửa nhân gian, đừng nói ngồi trên cái ghế cũ kỹ này, cho dù là bước vào cửa hàng ven đường này, nàng cũng sẽ cảm thấy bẩn dày, minh hà công chúa lại càng không biết, đồ ăn ngày thường nàng đều xuất phát từ tay ngự thiện phòng đầu bếp, có thể ngay cả trích nguyệt lâu thiên hương lâu đổ đạc cũng chướng. Mắt Lâm Tú vốn tưởng rằng Tần Uyên cũng là tiểu tiên nữ như vậy, cho đến khi hắn nhìn thấy một màn này, Tần Uyên cũng kinh ngạc, Lâm gia đã là bá phủ nhị đẳng, vừa rồi nàng cũng thấy được. Lâm Tú ngày thường ra ngoài, mệnh giá thấp nhất trong tay, dĩ nhiên là 100 lượng bạc một tấm ngân phiếu, như thế nào cũng sẽ đến loại địa phương này ăn cơm, hắn là Tần Uyển gặp qua, là Con cháu quyền quý đầu tiên ăn cơm ở loại địa phương này, ông chủ cửa hàng nhìn thấy Tân uyển cười nói, cô nương lại tới, vẫn là quy củ cũ, mì mỏng một chút, hành hoa ít bỏ một chút, canh. Nhiều hơn một chút, lâm tú ý thức được, Tân uyển vừa rồi mượn tiền hắn, hẳn là vì ăn cơm, điều này làm cho hắn thậm chí còn kỳ lạ hơn, nhà Tân uyển tuy rằng không hiền hách, nhưng hẳn là cũng sẽ không thiếu tiền, muốn nói nàng ra ngoài quên mang theo bạc, không có biện pháp mới đến ăn mấy đồng tiền một chén mì chay, ông chủ cùng nàng quen biết như vậy lại không giải thích. Được, rõ ràng nàng là một khách hàng thường xuyên ở đây, tuy rằng trong đầu đầy nghi hoặc, Lâm Tú vẫn như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười với Tần Uyển, nói: "Uyển nhi, cô nương, thật trùng." Hợp, Tần Uyển cũng phục hồi tinh thần lại, Hào phóng ngồi đối diện Lâm Tú, nói, rất trùng hợp, Lâm Công Tử cũng thường xuyên tới nơi này ăn cơm sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không thường xuyên, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, lại vừa lúc đói bụng, liền tiến vào ăn bát mì, Huyền nhi cô nương hình như là khách quen ở đây. Tần huyển cũng không phủ nhận, nói, quán nhỏ này hương vị rất tốt, ta thường xuyên tới nơi này, sau khi nàng nói xong câu đó. Giữa hai người liền lâm vào một thời gian dài Xấu hổ châm Mặc kỳ thật đối với Lâm Tú mà nói Cùng nữ hài tử ở chung một phòng cư nhiên không còn lời nào để nói Là một loại sỉ nhục lớn lao Nhưng đối mặt với Tần Uyển Lâm Tú lại không có chủ động Tìm đề tài Tuy rằng đây chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Tần Uyển Nhưng trực giác nói cho Lâm Tú Vị trí của nàng rất cao đoạn vị của Tân Uyển so với trà xanh nhỏ như Tiết Ngưng Nhi, không biết phải cao đến đâu, đối với loại nữ nhân này mà nói, tất cả kỹ xảo của nam nhân, hình dung hư thiết, nói một cách đơn giản, nàng là đồng loại của Lâm Tú, tuy rằng hai người cho tới bây giờ, ngay cả lời cũng không nói được vài câu, nhưng trực giác giữa đồng loại nói cho Lâm Tú, nữ nhân này không đơn giản, bởi vì Tân Uyển người này Hắn nhìn không thấu, thải y, tiết ngưng. Nhi, Linh Âm, thậm chí là Quý phi nương nương, một ánh mắt của các nàng, một động tác, Lâm Tú có thể hiểu được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng Tần Uyển, ánh mắt của nàng giống như là một vũng đầm sâu, Lâm Tú từ trong đó nhìn không ra bất luận cái gì tin tức, đẳng cấp của nàng không thấp hơn Lâm Tú, đối mặt với người có vị trí thấp hơn mình Hắn có thể tùy ý ra tay, bởi vì hết thảy đều nằm trong tay hắn, nhưng đối mặt với đoạn vị giống nhau, hoặc là nữ nhân đoạn vị so với hắn còn cao hơn, khi hắn chủ động ra tay một khắc kia, chính là thời điểm hắn. Thua, cao đoạn vị quyết đấu, vô chiêu thắng hữu chiêu, nhưng cuối cùng, Lâm Tú vẫn nhịn không được ra tay trước, hắn cởi ngoại bào trên người mình ra, đưa cho Tần Uyển, Tần Uyển lắc đầu. Cự. tuyệt nói ta không lạnh lâm tú nhìn y phục cô dán chặt vào trước ngực cùng với quy mô hoa trương dưới quần áo kia lắc đầu nói đây không phải là vấn đề lạnh hay không ngươi không mặc quần áo ta không có biện pháp ăn cơm ngon hoặc là ngươi đi ngồi một cái bàn khác tần uyển cúi đầu nhìn một chút sau đó ngẩng đầu tiếp nhận quần áo của lâm tú quấn ở trên người nói cảm ơn, từ đầu đến cuối, nàng đều biểu hiện rất lạnh nhạt, không có một chút nữ tử. Gặp phải loại chuyện này hẳn là có ngượng ngùng cùng tức giận. Nếu như là tiết ngưng nhi, nàng hẳn là đã sớm dùng nắm đấm nhỏ đấm vào bả vai Lâm Tú, nũng nịu nói, ngươi xấu xa, điều này. Cũng làm cho Lâm Tú càng thêm tin tưởng, hắn đây là gặp phải cao thủ, từ đó về sau, Lâm Tú cùng Tân uyển Không còn bất kỳ trao đổi nào, sau khi ăn xong bát mì của mình, Lâm Tú đứng lên. Trước, vừa tôn đại lực trả tiền mặt cho một mình hắn, cùng Tân Uyển cáo biệt, rời khỏi quán mì, bên trong quán mì, Tân Uyển ăn mì, quần áo của Lâm Tú, khoác lên người rất ấm áp, nhưng hắn, người này, Tân Uyển nhìn không thấu, vị hôn phu của Triệu Linh Quân, cảm giác tồn tại trong lòng mọi người cũng không cao con trai tam đẳng bá, 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực gì? Thuật, tầm thường không thể tầm thường hơn, một dung tài dựa vào vị hôn thê nổi danh, bị loại nữ nhân như Tiết Ngưng Nhi đùa giỡn, còn không biết, không biết bị bao nhiêu người âm thầm chê. Cười, Tần Uyển trước kia cũng cho rằng như vậy, nhưng hôm nay tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Uyển liền ý thức được, hắn đối với Lâm Tú có hiểu lầm rất lớn, người này không đơn giản. Hắn tuyệt đối. Không tầm thường, loại người này không có khả năng bị Tiết Ngương Nhi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thủ đoạn của Tiết Ngương Nhi cũng chỉ đối phó với đám ăn chơi trác táng đầu óc đơn giản kia. Nàng đem loại thủ đoạn này không biết cao minh hơn nàng bao nhiêu nam nhân coi là con mồi. Cuối cùng chịu thiệt, nhất định là chính nàng. Chính là không biết, lâm tú tiếp cận Tiết Ngương Nhi. Rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì Trả thu Hay là tương kế tự kế Gạt người lừa sắc Nàng nhìn không thấu Ăn xong mì Tân uyển trả tiền mặt Đi ra khỏi cửa hàng Không biết từ lúc nào Mưa bên ngoài đã ngừng Tân uyển thu hồi chiếc ô lâm tú cho nàng mượn Đi ra đường Trùng hợp có hai người say rượu đi tới Khi nhìn thấy nàng Trong nháy mắt kinh diễm Sau đó sắc mặt liền Hiện ra vẻ dâm tà, chiêu chọc nói, cô nương bộ dạng thật xinh đẹp, có muốn cùng chúng ta chơi đùa hay không? Tần Uyển nhìn bọn họ, trên mặt hiện ra một tia tươi cười quyến rũ động lòng. Người, nói, được, nói xong, nàng liền chủ động đi về phía con hẻm, loại mỹ nhân cực phẩm này cư nhiên nguyện ý ôm ấp. Hai gã say rượu thấy vậy mừng rỡ, khẩn cấp đi theo, không biết qua bao. Lâu. Ừ người đi ngang qua đầu ngõ kia, nghe được bên trong truyền đến từng đợt thanh âm dâm mỹ, cước bộ không khỏi dừng lại, nhịn không được thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền trợn mắt. Há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ, chỉ thấy trong ngõ nhỏ, hai gã say rượu, đang ôm nhau, vong tình hôn nhau, cùng lúc đó, tay bọn họ còn ở trên người đối phương không ngừng sờ loạn, tràng diện. Mà hỗn loạn Người qua đường kia chợt cảm thấy trong dạ dày một trận lan lộn, liên tục bò chạy đi, một bên chạy, một bên ở trong lòng cảm thán, thói đời bạc béo, thói đời bạc. Béo A, dị thuật viện, giáo trường, Lâm Tú và Lý Bách trương tựa vào cây bên cạnh giáo trường, khóe miệng hai người đều ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bảo trì tư thế ngẩng đầu nhìn trời. Thật lâu... Từ người đồng đạo biến thành đồng bệnh tương liên, tình bạn giữa hai người cũng thâm hậu hơn trước, Lâm Tú đã biết, Lý Bách Trương đến Dị Thuật Viện chính là vì giải sâu, có một, người vợ như vậy trong nhà, bên ngoài thực sự tốt hơn so với ở nhà, Lâm Tú mới đầu là vì học tập kiến thức võ đạo, nhưng hắn chậm rãi phát hiện, tác dụng của võ đạo học kỳ thật không lớn như. Vậy, tác dụng lớn nhất Chính là có giáo tập hội giúp bọn họ dẫn khí Lâm Tú đã dẫn khí thành công Cho dù không lên võ đạo học Hắn cũng có thể tự mình tu hành Lý do để cho hắn đến tiết phó Đạo Tự nhiên là tiết ngưng nhi Bởi vì số lượng năng lực phục chế đã đạt tới giới hạn trên Lâm Tú cần phải thức tỉnh một lần nữa Mới có thể đạt được năng lực phi hành của tiết ngưng nhi Trước đó Hắn nhất định phải duy trì tốt quan hệ với Tiết Ngưng Nhi, nếu không chẳng khác nào phí công nhọc sức, ngay cả đôi khuyên tai chân quý mà Quý phi nương nương ban thưởng cũng góp. Vào, Lâm Tú đang nhìn trời trống không, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo khuôn mặt tuyệt mỹ, cho dù là từ góc độ này mà xem, vẻ đẹp của Tần Uyển cũng là 360 độ không góc. Chết, nàng đem cái ô cùng quần áo kia đưa cho Lâm Tú. Lại lấy ra một ít bạc Nói đa tạ lâm công tử Hai ngày trước ngươi không đến dị thuật viện Mấy thứ này hiện tại mới có thể trả lại Cho ngươi Đúng rồi Y phục của ngươi ta đã giặt qua Lâm Tú tiếp nhận bạc Nói không khách khí Tiện tay mà thôi Hai người cũng không có trao đổi dư thừa Tần uyển đem mấy thứ này đưa Đến trong tay Lâm Tú liền xoay người rời đi Lý Bách Trương mở to hai mắt nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi và Uyển Nhi cô nương quen nhau từ khi nào, nàng làm sao có quần áo của ngươi? Lâm Tú nói, đừng hiểu lầm, chỉ là mấy ngày trước trời mưa, nàng ấy quên mang theo ô, toàn thân bị ướt đấm đứng dưới mái hiên, trùng hợp ta nhìn thấy, nghĩ đều là đồng môn, liền cho nàng. Mượn ô, thuận tiện cho nàng mượn một bộ quần áo. Hôm nay nàng đến trả đồ cho ta mà thôi, Lý Bách Trương không tin nói, thật sự là như vậy sao? Lâm Tú nhún nhún vai, nói, ngươi hẳn là nhìn ra, nàng so với Tiết Ngưng Nhi lợi hại hơn nhiều, không phải dễ dàng đắc thủ như vậy, Lý Bách Trương gật gật đầu, nói, ngược lại, nữ tử gì? Thuật viện nhiều như vậy, duy chỉ có uyển nhi cô nương ta nhìn không thấu cũng không biết ai cuối cùng có thể ôm được mỹ nhân về dù sao cũng không phải là hai chúng ta tựa hồ là đề cập đến chuyện thương tâm hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trời vẻ mặt cô đơn tần vương phi là ai hắn so với ai cũng rõ ràng hơn đó là buổi sáng hắn nhìn thoáng qua nha hoàn trong phủ buổi tối nha hoàn kia sẽ bị thay đổi mà triệu linh quân nhưng tiên nữ ưu tú mà kiêu ngạo như vậy Làm sao có thể để cho Lâm Tú nạp hiếp, Lý Bách Trương cảm thán một tiếng, cùng là thiên nhai. Lưu lạc người A, bên kia, Tiết Ngưng Nhi cắn chặt răng bạc, phấn quyền trong tay áo cũng sớm nắm lấy. Tần Uyển là tiểu tiện nhân này, chẳng lẽ muốn cùng nàng cướp Lâm Tú, nếu như là những người khác, Tiết Ngưng Nhi căn bản sẽ không lo lắng, nàng đối với mình có tuyệt đối tự tin. Không có mấy người có thể từ trong tay Tiết Ngưng Nhi nàng cướp đi con mồi, nhưng nếu là Tần Uyển Nàng thật sự không có nắm chắc tất thắng. Từ sau khi Tần Uyển tới dị thuật viện, những người trước kia theo đuổi nàng, có không ít người đều chuyển sang vây quanh bên người Tần Uyển Tiết, Ngưng Nhi cùng nàng, có thể nói là có thù xưa hận cũ. Nói trong lòng, khi Tần Uyển xuất hiện bên cạnh lâm tú, nàng có chút hoảng hốt. Sau khi Tần uyển đi, nàng cũng không cách nào bảo trì. Thong rong, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú, làm bộ bình tĩnh hỏi, Lâm Công Tử, ngươi và Tần uyển rất quen biết sao? Lâm Tú nói, không quá quen, chỉ là gặp qua hai lần. Tiết Ngưng Nhi lại hỏi, vậy nàng vừa rồi tìm ngươi làm cái gì? Lâm Tú nói với thủ xưa hận cũ, ở chỗ Tiết Ngưng Nhi lại nói một lần nữa, Tiết Ngưng Nhi nghe xong thoáng yên lòng, nhưng vẫn dặn dò Lâm Tú, Lâm Công Tử, Tần Uyển là một nữ nhân rất nguy hiểm, người phải cách xa nàng một chút. Ta cảm thấy nàng tiếp cận, người nhất định không có hảo tâm, người cũng không cần nàng nói. Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đánh giá Tần Uyển, cơ nhiên đều là nữ nhân nguy hiểm, nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, đối với người bất an hảo tâm với hắn. Xa ở chân trời, gần trước mắt, bất quá trên mặt hắn lại lộ ra một bộ hoàn toàn không tin, lắc đầu nói, ngưng nhi cô nương ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta cùng. Huyển nhi cô nương, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, tiết ngưng nhi không vui nói, bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường còn Uyển nhi cô nương huyển nhi cô nương gọi thân mật như. Vậy, lâm tù nói, nhưng ta cũng xưng hô ngưng nhi cô nương như vậy à. Ngươi, tiết ngưng Nhi thật sự là bị đầu gỗ này làm tức giận. Hắn chẳng lẽ không biết, nàng rất không thích tần. Huyền sao, cơ nhiên còn cùng tiểu tiện nhân kia đi gần như vậy. Nàng chừng mắt nhìn lâm tú một cái, cắn răng nói, hừ, ta không muốn để ý tới ngươi. Nói xong, nàng liền thở phi phi xoay người rời đi. Giờ phút này, trong lòng nàng đã âm thầm quyết định, nếu lâm tú không xin lỗi nàng. Nàng sẽ không bao giờ để ý tới hắn nữa, tên ngốc này. Thật sự là tức chết người, làm sao ngay cả nữ nhân xinh đẹp tiếp cận bên cạnh hắn có phải là bất an hảo tâm hay không cũng nhìn không ra, thù xưa hận cũ đang nhìn trời trầm tư, nhìn thoáng. Qua phương hướng tiết ngưng nhi rời đi, khẽ thở dài, có lẽ ngay cả ngưng nhi cô nương cũng không phát hiện trong quan hệ giữa nàng và lâm tú. Nàng đã từ lúc bắt đầu chủ động, chậm rãi biến. Thành bị động, 10 ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua, trong 10 ngày này, Lâm Tú vẫn không có đình chỉ tu hành. xưởng sản xuất rượu ngoài Thành đã bắt đầu ngày đêm không ngừng vận. Chuyển, mặc dù như vậy, rượu của bọn họ vẫn cung không đủ cầu. Trận đổi mới ngành sản xuất rượu lần này, thậm chí ảnh hưởng đến các quán rượu khác ở Vương Đô nhất là cửa hàng chủ yếu là rượu cao cấp, việc làm ăn lại càng xuống dốc không phanh. ở giữa có một chuỗi lợi ích cực lớn, thậm chí còn liên quan đến dinh thự công hầu phủ đỉnh cấp vương đô. nếu như không phải sau lưng cửa hàng là tần vương phủ, cửa hàng kia chỉ sợ đã sớm không mở được nữa. điều này cũng làm cho lâm tú ý thức được lúc trước tìm thù xưa hận cũ hợp tác mà không phải chịu ra quả nhiên là lựa chọn sáng suốt Triệu gia tuy rằng cũng quý làm nhất đẳng hầu phủ Nhưng cũng khó có thể chấn trụ những quyền quý đỉnh cấp của vương đô Quán rượu sinh ý nóng bỏng Lâm tú tự nhiên cũng là ngày tiến đấu kim Theo yêu cầu của hắn Ngoại trừ cần mở rộng nhà xưởng Mua nguyên liệu dùng ngân lượng ra Mỗi năm ngày Lý Bách Trương đều đem hắn chia cổ tức đổi thành Ngân phiếu giao cho hắn Mà lấy được ngân phiếu trước tiên, Lâm tú sẽ đem nó đổi thành nguyên tinh, để không thu hút sự chú ý của mọi người. Mỗi lần hắn đều dùng khuôn mặt khác nhau, đi cũng là cửa hàng khác nhau. Dị thú nguyên tinh cấp 2, mặc dù cũng không khan hiếm, nhưng trong thời gian ngắn, nếu có người mỗi lần đều mua mấy chục hơn trăm khỏa, nhất định sẽ bị người có tâm. Phát hiện, mà dị thú nguyên tinh cấp 3, Lâm Tú cũng lần lượt mua hơn 10 viên, chuẩn bị giữ lại dùng để trùng kích bình cảnh. Loại nguyên tinh này, giá cả đã cao tới 1.000 lượng 1 viên. Hơn nữa số lượng cũng tương đối thưa thớt. Lâm Tú chạy mấy cửa hàng, mới gom đủ 15 viên. Về phần tứ dai nguyên tinh, bình thường đều là có giá vô thị trường. Lâm Tú thử hỏi qua. Mấy cửa hàng, nhận được hồi âm, đại đa số đều là không có. Duy nhất có hàng, giá cả cũng so với giá thị trường đề cao ba thành, điều này cũng có nghĩa là sau khi năng lực thức tỉnh một lần. Nữa, Lâm Tú cũng chỉ có thể thành thành thật thật tu hành, cũng không cách nào dựa vào đại lượng nguyên tinh rút ngắn thời gian tu hành. Đương nhiên, so với những người khác, tốc độ tu hành của hắn vẫn rất nhanh. Thân có hai năng lực thiên giai, một năng lực điện giai, tốc độ tu hành của hắn. Gấp 2 đến 3 lần người khác Tính như vậy Từ thiên tài này cũng có thể dùng trên Người hắn 10 ngày này Lâm Tú sống rất sung túc Tiết ngưng nhi lại sống rất không tốt Rõ ràng nàng đã tức giận Lâm Tú lại thủy chung không đến dỗ dành nàng Mấy lần này võ đạo học Hắn Cũng không có chủ động tìm mình nói chuyện Chẳng lẽ hắn cũng đang tức giận Dần dần Tiết ngưng nhi ngay từ đầu tức giận Đến không tức giận, đến cuối cùng đã bắt đầu tự kiểm điểm, lần trước. Nàng, có phải quá vô lý gây sự hay không? Giống như Lâm Tú cũng chỉ là cho Tần Uyển mượn một cái ô, đem quần áo cho Tần Uyển ướt đẫm mặc mà thôi, đổi lại làm bất cứ nam tử thương hương tiếc. Ngọc gì, đều sẽ làm như vậy, nếu như Lâm Tú đối với việc này làm như không thấy, mới là thật sự vô tình. Nói như vậy, Lâm Tú không sai đó chính là nàng sai, hóa ra nàng đã sai. Tiết Ngưng Nhi trong lòng cực độ hối hận, sớm biết là sẽ không tức giận, thật vất vả mới đạt được hào cảm của Lâm Tú, lại bởi vì nàng tùy hứng để cho nàng trước đó nhiều nỗ lực như vậy trước công tận diệt, lại một lần nữa đi học võ đạo. Tiết Ngưng Nhi chủ động tìm được Lâm Tú, cúi đầu nói: thực xin lỗi, lần trước đều là lỗi của ta. La ta quá vô lý gây sự, người tha thứ cho ta có được? Hay không? Lâm Tú còn chưa mở miệng, nàng giống như một đứa trẻ làm sai, túm lấy ống tay áo Lâm Tú, bất an vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng nói, công tử tha thứ cho ta đi mà, được. Không, cách đó không xa, vài người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên, sông thẳng LNDNS đầu. Nếu ngưng nhi cô nương đối với bọn họ, như vậy, cho dù là bọn họ nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, đều phải tự mình tát mình. Lâm Tú chết tiệt này, mặc kệ ngưng nhi cô nương phạm phải sai lầm gì, đều nên không chút do dự tha. Thứ cho nàng, nhìn tiếc ngưng nhi ủy khuất, Lâm Tú cười cười, nói, được rồi được rồi tha thứ cho ngươi, ta cùng tần uyển thật sự chỉ là bằng hữu bình thường, không, ngay cả bằng hữu bình. Thường cũng không tính là, cũng chỉ là gặp qua hai lần mà thôi, làm sao có thể so sánh được quan hệ giữa hai chúng ta, tiết ngưng nhi trong lòng mười ngày sương mù, bởi vì lâm tú nhưỡng. Lời này mà vô tung vô ảnh, hừ nhẹ một tiếng, nói, coi như ta không nhìn lầm ngươi.